Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đêm qua, sự hục hận của tuổi trẻ khi bất ngờ người ấy chọn một hướng về riêng thật dễ thương, không dữ dội với những dằn vặt khổ đau. Mà chỉ đơn giản là Chẳng biết tha gì với hoa cỏ Facebook bút cá nhân tuyệt Không có chỗ để bóp hình cho quan quẹt Chỉ đơn giản vậy thôi Dù vậy Niềm thương nhớ dân dương Vẫn luôn hiện hữu Khi vẫn còn gọi giới theo khắc khoải Hoài vọng Đừng đi Ngoài kia còn bóng tối Đặc biệt là tặng văn có tựa đề Đôi lúc phải cầm thông người đến trước trải nghiệm của tác giả không chỉ là dành riêng cho những người trẻ khi viết nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ mà mình dành cho mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ không bao giờ trở lại sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với buồn làm sao buông mở đầu cho chương trình đêm nay là tặng văn Những ngọt ngào nhân tạo Những ngọt ngào nhân tạo Chúng ta vẫn phải sống tiếp và sống tốt Mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng có một tội ác gọi là sự quan tâm ban phát. Như là vào lúc ai đó đang nhạt lòng hụt hẫng nhất, bạn mang đến viên kẹo dúi vào tay họ. Rồi khi người ta vừa ngậm tan những ngọt ngào thì bạn bình thản bảo: "Tôi chẳng quan tâm bạn buồn hay vui, bạn cần hay không cần viên kẹo ấy, chỉ là với ai, tôi cũng đều sẵn lòng rộng lượng như vậy." Trời ơi, tình thương đâu phải là thứ bố thí để người mang đi ban phát khắp nơi như Mỹ Châu rải lông ngỗng tìm chồng trên đường chạy nạn. Ít ra ngày xưa chỉ có một trọng thủy để lần theo vết dấu. Còn thời nay, người thèm kẹo nhiều như thể trong lễ Halloween cho kẹo hay bị kẹo. Biết mình là gì giữa bộn bề đời nhau? Biết thứ ngọt ngào Mà người mang đến là chắc chiêu thật thà Hay chỉ hao hao như trăm ngàn phẩm màu pha đường hóa học Được sản xuất hàng loạt trên băng chuyện Mà thật ra nên tự trách bản thân ngay từ đầu đã quá cả nghĩ Chỉ là chút ngọt ngào chống dạc thôi Suy diễn làm gì để làm tưởng mình được yêu thương Bài học cho những tình cảm đơn phương là đừng bao giờ ngộ nhận bất cứ hành động lịch thiệp giao đãi nào, rồi tự khoách tán mơ mộng nó thành điều kỳ vĩ lớn lao, rồi lâm đi cảm động muốn khóc. Bởi ngay khi vị ngọt vừa tan trên đầu lưỡi, bạn nhìn quanh sẽ thấy cũng hành động ấy, cũng sự quan tâm ấy, người ta đang dành cho nhiều người khác nữa, sao mình. Kẹo ngọt Bánh ngọt, lời ngon, ý ngọt dường như đã là bản năng ban phát đồng đều của kẻ ác kia rồi. Chỉ có mỗi bạn, kể từ đó ăn viên kẹo nào cũng thấy đắng chát như nhau. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp và sống tốt, mặc cho bao viên kẹo ngọt đắng trong lòng và mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng. Phía trước mặt chỉ còn những mông lung và chẳng biết có ai sẽ đi cùng. Rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi kẻ bỏ kẻ đi. Cho ngày thứ 365 trọn vẹn của chẳng một năm dài, yêu phải người dân. Đã không thể đi đến cùng với nhau, thì ít ra nhối nhớ và hận đau tự mình phải trải qua cho đủ đầy đến cuối dù chỉ một mình. Nhiều năm về sau nữa, chắc ta vẫn chưa thể quên nụ hôn dội của một tối chết choán say. Nhiều năm về sau nữa, chắc người vẫn sẽ còn tự hỏi Sao ta lại có thể yêu một ký ức lâu đến như vậy? Bởi dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng cảm xúc khi ấy lại là đủ đầy nhất Trong tất cả các mối quan hệ hao hao tình yêu mà ta tưởng mình từng có Thế nên, 281211 sẽ luôn là một ký ức ta dành riêng Cho duy nhất người, cho đến ngày nhắm mắt, vẫn không thể bắt quên. Biết người còn thở dài, khi nhắc lại về nhau. Giả giờ chẳng thấy đau, nắm tay nhau lần nữa, tiễn người về khép cửa, khép chặt lời đừng đi. Giả giờ chẳng hoài nghi, biết ngày mai còn gặp. Biết tình cờ chạm mặt, có dấu nổi rưng rưng. Giả giờ là người dưng, vài lần bước chung phố, rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi kẻ bỏ kẻ đi. Giả giờ nhấp cạn ly, uống cho đầy ngày cũ, nụ hôn chưa tỉnh rượu, sao biết mình đúng sai. Giả giờ chẳng đổi thai Người nán lại đôi chút Để nghe nơi lòng ngực Chẳng giả giờ nhói đâu Giả giờ chẳng thấy đau Buông tay cho nhau bước Để ngài yêu phía trước Chỉ còn giả giờ thôi Giả mà có thể giả giờ Như chưa từng thương yêu đến kiệt cùng Một người rất xứng đáng Nhưng lại không thể đường hoàng Chính đáng yêu mình Có không một ai đó giống anh Cho dù những ngày đã qua Có đôi phần đắng cay và hối tiếc Thì anh ấy vẫn luôn là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Khi viết sô mi lai ju tôi cảm thấy có chút hụt khẩn và cô đơn. Tôi tưởng tượng đến khi mình khoảng 40 tuổi, tìm lại người yêu cũ một lần nữa chỉ để biết rằng anh ấy đã an cư với một người vợ đẹp cùng những đứa con ngoan và hoàn toàn hạnh phúc. Còn tôi vẫn một mình. Thật sự em đâu có gì đáng để anh yêu. Em luôn bảo mình như thế khi nhìn anh bên cạnh người ấy. Còn anh, chỉ sẽ lắc đầu rồi sẽ có một người biết trân trọng em hơn anh. Mà thật ra nghĩ lại, anh tự thấy câu nói đó cũng là một lời biện hộ hồ đồ. Làm sao tìm được một ai đó giống anh Hôn hồ là hơn anh, không phải bởi anh tâm cao khí ngạo, mà bởi vì tự em đã ràng buộc chính mình trong cái thước đo duy nhất chỉ có anh làm trĩnh điểm. Lay quay trong vòng tròn cảm xúc lấy anh làm tâm, nên 360 độ xoay mòng, lúc nào em cũng thấy chỉ mỗi riêng anh. Có lần cô bạn em bảo Dù không còn chút tình cảm nào với người yêu cũ, nhưng vẫn thỉnh thoảng vào Facebook người ta để biết họ đang sống, đang yêu thế nào. Ngạc nhiên hơn cả là cô ấy luôn thấy hãi dạ khi những tình yêu sau này của anh ta chẳng ai hơn mình và bản thân vẫn kiêu hãnh anh Đào ở đâu ra người tốt hơn em. Em chân hững hỏi lại Vậy còn thấy người yêu mới của họ đẹp hơn, giỏi hơn mình rất nhiều Và hiểu được hiển nhiên tại sao người ta chọn người ấy chứ không phải mình Thì là cứ làm sao Bạn em trố mắt Sao phi lý vậy? Không thể thất bại vậy được Phải thấy mình luôn hơn mọi mặt chứ Em chỉ cười trừ Có lẽ bản thân luôn là người thất bại như thế. Lần nào em cũng tự thấy thương hại bản thân. Mỗi khi cố nhấp vào Facebook của anh và nhìn cuộc sống đủ đầy yêu thương của hai người đang tay trong tay. Còn em chỉ đứng ngoài. Có thành công kêu hãnh cách mấy chăng nữa? Được bao người yêu chiều đến đâu chăng nữa? Thì đứng trước anh... Em chỉ luôn là đứa trẻ vụng về và trắng tai, không thể giữ lại nổi người thương duy nhất của mình. Hồi lần đầu biết yêu, lúc phát hiện người yêu có niềm vui mới, em chỉ biết mở Google Ether, tra địa chỉ tình địch để hiện ra khung cảnh. Mái nhà của người ấy chụp qua vệ tinh, xong đập đầu vào màn hình máy tính kiểu như ghen ăn tức ở. Ôi, thời trẻ con là thế. Còn bây giờ, với anh, một cuộc tình chắc chắn không dụng về như lần đầu tiên, nhưng không đủ chính chắn để kiên tâm làm người cuối cùng. Em đối diện với sự thất bại cũng không trưởng thành hơn là bao. Mà quả thật, em biết đối diện thế nào với một sự thật không thể thai khác ấy? Đẹp. Xấu, giỏi, dở Khiến mình thua thiệt Ừ thì có thể do hệ quy chiếu khác nhau Đối sánh khác nhau Mắt nhìn khác nhau Nhưng tình mình thua thiệt Lòng mình chẳng được người ta thấu hiểu Thì đâu thể đổ thừa vô bất cứ điều gì Để bớt tuổi thân Thế nên chấp nhận Mình chẳng là gì so với người ấy Biết đâu nhờ vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và cam tâm bỏ cuộc. Bởi vì đâu ai dư thừa cố chấp để kiên trì trên đường đua mà đối thủ đã chạm đích trước lúc mình kịp nghe phát súng khởi hành. Chưa kể, vừa miệt mài chạy đuổi theo, vừa thấy từ xa người ta đã danh dòng nguyệt quế bên vòng tay ôm chút tụng. Hẳn kẻ đang một mình sẽ chạnh lòng trùng chân lắm. Đành tự dừng lại và rẽ sang đoạn đường khác một mình An ủi rằng sẽ có một ai đó giống anh Chờ em ở cuối hành trình Ở nơi đó em không cần tự ti Buộc bản thân dừng lại Em không cần cạnh tranh hơn thua với bất kỳ ai Có được không? Dẫu yêu xưa quay về Ai ai người có hay em luôn mong chờ mãi để có anh trong vòng tay hứa sẽ không bao giờ Từng viết tới viết lui cho em bức thư chỉ dỗ dẹn vài dòng Mà hoài chẳng thành câu Trước khi rời đi về quảng trời khác Nhưng rồi lại chẳng gửi Những dòng chữ ấy chắc giờ đã nhạt mực Và lem lem trong xót xỉnh nào đó phủ bụi thời gian Biết có còn thấy lời nhắn nhủ Vì anh em hãy tự mình sống tốt Rồi chợt hiểu ra Nếu vẫn còn vì anh, nghĩa là em vẫn luôn nghĩ cho anh, vẫn xoay quanh tuổi trẻ giữa dòng tròn hướng tâm tới anh. Lòng dòng mãi trong long đông, vậy rồi làm sao sống tốt? Nghĩ vậy, anh do tròn những dặn dò thừa thải, thở dài và bảo với bản thân. Phải vì mình mà hạnh phúc, phải vì mình mà ngừng tổn thương, Chỉ có chính bản thân mới có thể tự căng dặn thức tỉnh mình. Anh đành chọn cách im lặng và dững dưng, vừa đủ để em phải chạnh lòng mà quên. Còn mình vừa đủ chập chờn mà nhớ về một người dân lưng chừng, về một ngày xưa lưng chừng. Em này, em có nhớ anh từng hỏi suốt mấy năm trời đã bao giờ em hối hận vì ngày đó gặp anh? Và trượt dài trong thứ tình cảm bất thành này Câu trả lời luôn là Chưa từng Em bảo nếu thời gian có quay trở lại Em vẫn sẽ đặt tay mình vào tay anh Bàn tay đã dịu em đi hết những tháng ngày mong manh nhất của tuổi trẻ Dẫu chỉ là đi hết những mong lung Mà có là gì kết cục ra sao Đôi khi không quan trọng bằng con đường dẫn đến đó thế nào Bởi khi nhìn lại Quảng thời gian ấy thật sự không hề uổng phí Em đã yêu, đã giận, đã chờ đợi, đã buông xuôi, Đã đi tới tận cùng đau khổ Đã lên đến tột đỉnh hân quan. Dĩ nhiên ai trong chúng ta Cũng đều mong một kết cục viên mãn Nhưng chẳng phải có những thứ đã mất đi hình hài Vẫn còn lại trong lòng thứ cảm giác xứng đáng Để nhớ hoài đau mãi đó sao Có điều em đừng khư khư buộc ràng mình trong quá khứ Mà lầm lẫn giữa chuyện cũ và tình yêu Đến một ngày khi em đã bước đủ xa Để có thể quay lại nhìn phía sau Và điềm nhiên gọi nó bằng cái tên cũ Em sẽ nhận ra cảm giác sống sang đó Không còn là yêu thương hay ảo tưởng thiết tha gì nữa. Nó đơn giản chỉ là phía sau lưng. Và anh đơn giản chỉ là một ai đó đã từng. Nó khác xa tình yêu mà em sẽ có. Và anh cũng khác xa một ai đó trong tương lai mà em gọi bằng hai tiếng gia đình. Vậy nên, Đừng kiếm tìm một ai đó giống anh Đừng quẩn quanh trong vòng tròn ngộ nhận Em có thấy ngoài kia Cũng vì ngộ nhận mà biết bao người đi kiếm tìm một nửa Vẫn cứ cha vào nhau hụt khẩn Chúng ta đã từng sai Và biết rằng cả hai chẳng vừa vặn để kết tròn đôi Vậy sao lại cứ phải tìm một người giống cũ Để tiếp tục thêm một lần tổn thương Vì anh là anh, không ai thay thế được cả. Vì em là em, sẽ còn cố chấp đến thiết tha. Nhưng vì chúng ta không ai có thể sống dùm cho phần đời của người khác. Đành tự vì mình, nhất định bản thân phải thật hạnh phúc. chỉ có tấm lòng ở lại đi ta chẳng có gì ngoài một cuộc đời sống với cố chấp chẳng biết để làm chi mệt lắm rồi dẹp hết đi muốn hét thật to câu này trong suốt những tháng ngày mà tôi còn yêu thương lẫn tổn thương từ người ấy vậy mà cũng nhờ có chữ thương cản lại Nên tôi chỉ dám manh động trong suy nghĩ, chứ hành động thì vẫn còn thiết tha nếu kéo nhiều lắm. Giá mà có thể tàn nhẫn với một nỗi yêu thương đã từng có đến tận cùng. Để có thể hả lòng hả dạ mà quay lưng nhẹ nhàng, trút được cảm giác nặng chì nơi cổ họng Tức lắm nhưng vẫn nín nhịn, ghen lắm nhưng vẫn lặng thinh. Đơn giản vì mình có là gì trong cuộc sống của nhau đâu mà đòi hỏi quyền hạn được trách cứ hay ghen hờn. Tuổi trẻ là vậy sao? Cứ lao vào những mối quan hệ không thể gọi thành tên. Người yêu thì chẳng phải, người dân cũng chẳng đành. Biết là khi mình cần, họ sẽ luôn có mặt và ngược lại. Khi họ buồn, thì nước mắt mình tự động rơi xuống. Biết làm thân gần như thế, mà chẳng thể trở thành một thứ tình cảm có thể định hình, là cớ gì sao? Là vì thiếu và vì thừa. Ta thiếu tất cả, chỉ có một tấm lòng cho người. Người thừa mứa lựa chọn chỉ thiếu sự quyết đoán để yêu thương. Người vẫn cứ kiếm tìm một ai đó thật sự đủ đầy cho khái niệm hạnh phúc, mà ta thì chỉ là một trong số những lựa chọn chẳng thể vừa dặn. Có điều càng đi kiếm tìm, càng thấy cô đơn. Càng nhiều lựa chọn, càng chẳng có thể có được một hạnh phúc dạng tròn. Lòng người vẫn đi lạc nơi đâu để lòng ta lòng đông thế này. Và người biết không, ta có thể làm một người ở lại chung tình, nhưng chẳng đủ cao thượng để làm người trân phương đi yêu chung một tình yêu sang sẻ cho quá nhiều chọn lựa. Thật ra đời chẳng giống trong thơ nhạc, mình chẳng vui khi ai đó mỉm cười, mà ngược lại thấy người bên kẻ khác là trong lòng như sát pháo đang rơi. Chữ cao thượng cao tích tấp trên trời, mình chẳng phải thiên thần để giới tới. Thôi đành làm kẻ phàm nhân tội lỗi, đi ghen hờn với những kẻ có đôi. Mặc kệ đời chèm pha mình nhỏ mọn, chứ nhất quyết không ưa nổi kẻ thù. Bỏ bùa mê thuốc lú để giành trọn, trái tim người về làm của riêng tư. Mà thật ra nếu tay đôi quyết đấu Mình cũng có đời nào thắng nổi đâu Người ta đẹp dỗi gian Mình thì xấu Trứng dịch muối đòi chọi với trân châu Tuổi thân vậy mà sao vẫn cứng đầu Cứ đi thương người yêu của kẻ khác Để lầm lũi cả cuộc đời ngơ ngát Ngó nắng chiều mà cứ tưởng rạng đông Ở lại đi ta chỉ có tấm lòng người hỏi lại vậy có ăn được không còn cái ấy có bánh với hoa hồng thôi thua rồi đành bỏ cuộc cho xong ở lại đi ta chẳng có gì ngoài một cuộc đời sống với cố chấp chẳng biết để làm chi lúc mình sai <cười> chợt nhận ra bao điều mình có hạnh phúc không? Chinh phạt thoáng hình ảnh vương trong đầu người mà lòng cất sâu vẫn luôn là em. Không còn chi khi tình yêu đã vội ra đi, ta hoài cho nhiều đêm với sầu hàn mi, chỉ còn lại quế mi cầy, quế mi cầy. Không còn chi khi tình yêu đã vội ra đi, ta hoài cho nhiều đêm với sầu hàn mi. Chỉ còn lại like quế I need you back, my baby, baby. Anh đã sai giờ chẳng còn lại gì. I so sorry, sorry, sorry. Anh hiểu em phải đau buồn thế. Này. anh đã sai cho anh yêu em thêm một lần khác lắm rồi tháng năm ơi Có những ngày không biết mình thuộc về ai, thuộc về chốn nào và mọi con đường dù có kiên trì lẫn cam chịu bước đi thì chỉ dẫn về với một ngã cục duy nhất mang tên bỏ cuộc Tan chiều, tan sở, tan tầm tháng năm Những đám mây xám tan thành mưa đầu mùa bê bết. Những đám đông tan hòa dòng dòng người trộn rộn. Tự thấy mình cũng tan như viên đá loãng vào ly trà chán mở trong quán ăn sập dễ dưới chân cầu mà bản thân vừa ghé đại để nuốt trôi nỗi cô đơn. Bữa tối nhanh gọn, miếng ăn rẻ bèo đến thế mà nuốt sao cũng không trôi hết cắn đắng sự ngắt trong dùm hồng. Rốt cuộc thì cũng sẽ có những ngày không biết mình thuộc về ai, thuộc về chúng nào. Và mỗi con đường dù có kiên trì lẫn cam chịu bước đi thì chỉ dẫn về một ngã cục duy nhất mang tên bỏ cuộc. Mọi thứ tan và tàn hết rồi. Chỉ còn mỗi ảo ảnh diễn trong trong lòng là vẫn cứ chấp nhất Không chịu buông xuôi và bóc hơi đi mất Là cớ gì sao? Là vì vẫn chưa cam tâm Khi không biết được câu trả lời cho một điều đã cũ Là vì chỉ đến khi biết được sự thật cuối cùng Những suy diễn và hy vọng trong chúng ta Mới có thể nhẹ nhõm từ bỏ Chứ sống mãi trong cái cảm giác Luôn tự lục dấn bản thân và người khác Về những điều đã qua Quả tình là mệt mỏi Và lây lắc lắm Sài Gòn những ngày này Mặt trời tương tư trái đất Nên cứ tìm cớ Thậm chí vô cớ Đi ngang rồi vô dập Áp sát nhau Tình yêu trái ngang Tréo ngoe của hai bạn Báo hại thành ra có biết bao nóng nảy Bực bội Được khung đóng tiếp lửa Để bừng bừng thành những cân giận cầu kỳ những kẻ yêu nhau cải giả bởi vô chừng chuyện phi lý, những kẻ một mình cũng suy nghĩ đâu đâu rồi tự tan chảy thành mặt hồ loan nước sùng sục sôi. Rốt cục nhìn quanh, cả thành phố 8 triệu người chẳng có nổi một người lành lặn về thân nhiệt lẫn tâm nhiệt. Không tin cứ thử chạm gần bất kỳ ai bên cạnh, bỏng tay chứ chẳng chơi. Mà nếu không bỏng tay thì cũng sẽ bỏng tim hoặc bỏng lòng bởi sự lỏng bỏng của cảm xúc khi trời vào tháng năm. Những ngày như vậy tự dưng muốn bốc hơi thành nước lên trời rơi lạc vào ô kính xe ai đó ngang qua giữa đời ngồi hát nghiêu ngao. Có hạt mưa nào động lại trên kính cửa buồn như em và ngơ ngát như em Khi ngoài kia đã không còn tôi nữa. Tháng 5, đến cả những kẻ lạnh lòng nhất cũng thấy nhịp tim trở mình nóng hổi và lắm tắm trên ký ức là những giọt mồ hôi mất mát. Mà này, liệu em có trở lại để nắm lấy tay nhau sau bao lỗi lầm? Nếu tôi bảo bây giờ tôi khác lắm. Ngày quý vị và các bạn đang theo dõi tập đoàn dân buồn làm sao buông của tác giả trẻ anh khang sách do nhà xuất bản văn hóa văn nghệ thành phố hồ chí minh và công ty sách phương nam phát hành với 40.000 bản in được đặt hàng ngay trước đợt phát hành đầu tiên buồn làm sao buông chính thức lập kỷ lục sách bán chạy nhất trong năm của một tác giả 8x trong năm 2014 chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết hẹn gặp lại quý vị